Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không có tư cách cầu xa quá nhiều mà giấc phút này cô lấy được nhưng lại vượt quá xa kỳ vọng của cô Cô nên vui mừng, không nên cầu xa hơn Cô thành viêm nghe thấy Khả Lan cảm ơn cũng không nói gì ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn tay đang run của Khả Lan Anh chợt kéo tay Khả Lan bàn tay bao quanh bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Khả Lan lúc chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô khiến cho chân mày anh đang rãn ra bỗng nhiên nhú lại Sao tay lại lạnh như vậy? Bệnh sao?" Cố Thành Viêm chợt mở miệng, cánh tay khẽ nâng, sờ lên trán của Khả Lan. Khả Lan lại theo bản năng lùi về phía sau, nâng hai mắt, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng về phía Sếp Cố. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Sếp Cố hiện lên vẻ quan tâm. "Cảm vật, không sao." Khả Lan nhỏ giọng trả lời, không muốn làm cho Sếp Cố lo lắng. Giọng nói ôn nhu của Khả Lan khiến cho trong lòng Cố Thành Viêm khẽ nhúc nhích. Anh chồm đến gần Khả Lan mấy bước, bóng dáng cao ráo Trực tiếp Mộc Khả Lan lùi về phía sau. Cô lui, anh tới, cho đến khi Khả Lan bị buộc dán vào trên tường. Lúc này Khả Lan mới ngẩng đầu, nhìn về phía Siêu Cố, mặt không hiểu. "Sao vậy?" Khả Lan nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt Siêu Cố, muốn từ bên trong nhìn ra được gì đó, nhưng vẻ mặt Siêu Cố hình như vĩnh viễn đều như nhau, lạnh lùng cương nghị, không bao giờ biểu lộ ra bất cứ điều gì. Câu hỏi của Khả Lan lại làm cho vẻ mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Khả Lan như cũ, môi mỏng khẽ nói: "Trong lòng cô nghĩ gì, tôi đều hiểu, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô biết, chỉ có cô mới là bà cố." Cố Thành Viêm dứt lời, chợt nâng đôi tay lên, ram cầm Khả Lan ở chính giữa. Mặt mày anh bất động, vẻ mặt như thường, trong ánh mắt thoáng qua một chút khó chịu. Chợn cúi đầu đặt lên môi Khả Lan, tùy ý mút thỏa thích hương thơm trong miệng cô, thích linh hôn, dịu dàng và tùy ý, khiến vẻ mặt Khả Lan lay nhẹ. Khả Lan đứng im một chỗ, không biết đáp lại, đôi mắt khẽ có rút nhanh, nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại của Siêu Cố. Con người tối tăm như mực, giống như nước hồ bình tĩnh, không nhìn thấy được chút tâm tình nào. Hôn liên tiếp như vậy, hình như cũng chỉ là một loại phương thức, trong lòng Khả Lan chợt thấy sợ. Cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang bắt môi mình ra, vậy mà cô đưa tay ra lại đột nhiên bị Siêu Cố đè xuống trên tường, khiến cả người cô bị giam cầm, không thể động đậy chỉ có thể để mặc cho xếp cố tùy ý cọ sát trong môi cô chỉ có thể ô ô, muốn nói chuyện muốn cho xếp cố dùng lại vậy mà cô càng dễ dụa, không thể nghi ngờ rằng không ngừng trêu đùa tính nhẫn nại của người đàn ông vốn dĩ anh chỉ muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước thế nhưng lúc này càng hôn càng sâu hồ hấp cũng trở nên gấp gáp bóng dáng anh cao giáo bao lấy cả người khả lan sang môi cọ sát lẫn nhau tùy ý hấp thụ hương thơm trong miệng cô Trẻ chung bị động, càng làm anh thích. Biết rõ cô bị bệnh lại muốn ngừng mà không ngừng được, muốn có nhiều hơn. Cô vùng răng muốn chạy trốn, anh bá đạo không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thứ anh muốn, không có thứ mà anh không có được. Không khí giữa hai người trở nên mập mờ. Lúc này, Cố Thành Viêm chợt buông Khả Lan ra, lướt nhìn gò má đã sớm đỏ bừng của Lâm Khả Lan, mắt siếp động, khóe miệng nở nụ cười. Đưa tay ôm lấy người đang thở dốc, đá vang cửa phòng. Khả Lan cho rằng, Sếp Cố chỉ hôn cô, từ dãy rựa đến thuận theo, cô cũng chưa từng thử qua. Cô chỉ hy vọng Sếp Cố nhanh chóng kết thúc đợt hôn kia để cho cô có cơ hội hít thở, nhưng thật vất vả mới kết thúc, Sếp Cố chợt ôm cô vào lòng. Điều này làm cho Khả Lan còn đang thở dốc, toàn thân chấn động, trong lòng nghĩ tới một ý, lăn lộn trên giường, đôi tay Khả Lan nắm chặt thành quyền, biết rõ cái gì nên tới đã tới, nhưng mà kệ cô trấn tĩnh, tâm tình của mình thế nào. Vẫn không cách nào làm cho trái tim mình ngừng đập loạn La khẩn trương Mong đợi càng thêm sợ Cô chưa chuẩn bị xong Một ít cũng chưa chuẩn bị xong Cô hy vọng xếp cố có thể cho cô thêm một chút thời gian Trong phòng không có mở đèn Sau cơn mưa đêm Khoảng không gian trở nên đen kịt Khả Lan không thể dọa bóng dáng xếp cố Chỉ mơ hồ cảm thấy Sau khi xếp cố đặt cô nằm lên giường Liên nằm đe lên người của cô Bóng dáng cao giáo kia vừa đe lên người cô khiến cô thở không nổi, mà bên tai, bên mặt lại có khi nóng bao quanh là Sếp Cố. Ánh trăng nhu nhược cùng ánh đèn dung hợp lại thành một mảnh mờ tối, loang thoảng mơ hồ. Cố Thành Viêm cúi đầu, gầm vào cánh môi của Khả Lan, nụ hôn không sao lại làm cho cánh môi cô sưng lên. Bá đạo, tùy ý, hình như không có nửa điểm thương tiếc. Khả Lan không dãy dụa, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, con người đèn nhánh nhìn chòng chọc, chọc vào trong đêm tối, bóng người sẽ chấp động. Rõ ràng hai người thân mật là chuyện tốt đẹp chừng nào, giờ phút này không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Nhịp tim đập thình thịch khiến cho đầu óc cô lẫn vào trong đèn cây. Ngoài cửa sổ mưa phùn, trơn trở nên to hơn, tí tách rơi xuống, tạo thành một lớp băng mỏng đánh vào trên cửa kính, vang lên tiếng răng rắc. Cộc cộc cộc, chân cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, dồn dập kèm theo tiếng rì rêu. "Cậu chủ, ông Cố cùng bà Cố đã quay về." Sau khi Dĩ Lưu nói xong, liền vội vàng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đùng đùng như lừa chạy đến nơi, mà động tác của Siêu Cố cũng bị tiếng động khiến cho dừng lại. Anh chợt đứng dậy, hai mắt tối tao như mực, dục sắc dần dần biến mất. "Đã biết." Anh trả lời Dĩ Lưu ở bên ngoài một câu, đưa tay chỉnh sửa lại quần áo, mở đèn trong phòng nhìn Khả Lan. Lúc này khuôn mặt Lâm Khả Lan đỏ bừng, đang ngồi ở bên giường, hai mắt rũ xuống, không có lên tiếng, chỉ chỉnh sửa quần áo trên người mình. "Già tốt." Chuẩn bị đi, cùng tôi đi gặp ông bà nội." Sếp Cố mở miệng nói, ánh mắt dụ xuống, vẻ mặt bình tĩnh lạ lùng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Khả Lan cúi đầu, đi giày vào, từ trên giường đứng dậy, bước nhanh từ đứng ở phía sau lưng Sếp Cố, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mím chặt của Sếp Cố, hấp dẫn, làm cho người ta mơ màng. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan theo tới, không nói thêm gì, ôm eo nhỏ nhắn của Khả Lan, mở cửa phòng đi xuống lầu. Hai người ôm nhau đi xuống lầu. Lung còn đứng ở trên cầu thang, từ xa Khả Lan thấy ông Cố cùng bà Cố ngồi trên ghế salon. Ông Cố đầu tóc bạc trắng, cắt gọn chỉnh tề, trên người mặc kiểu áo thổ cung sơn màu nâu xám, hai mắt khẽ nheo, chớp động sáng loáng nhìn thẳng vào Khả Lan. Mà bà Cố lại có mái tóc ngắn đen nhánh, lông mày nhạt, ánh mắt thân thiện, sườn xám màu tím đậm bao quanh cơ thể đầy đặn, một kéo khoác thêu hoa khiến cho bà Cố nhìn giống như một lão phu nhân cao quý của thời nhà Thanh. Sếp Cố đưa Khả Lan đi tới trước mặt người lớn, ánh mắt dừng lại trên mặt ông Cố, đang muốn mở miệng giới thiệu. "Hồ Đô." Sóng nói của ông Cố vang lên trước, sầm cây gậy trong tay một cái, vẻ mặt chợt trở nên tối tăm. Nghe thấy lời của ông Cố, Khả Lan hơi sững sờ, ánh mắt nhìn thẳng ông Cố, chỉ thấy sắc mặt ông bình tĩnh, hai mắt khẽ nhíu lại, tràn đầy tức giận, giọng nói rãy rọ kia không ngừng van lên bên tai Khả Lan. Cô Thành Viêm nghe thấy ông cô nói lại nhẹ nhàng nhách miệng, nở nụ cười yếu ớt bàn tay cậu ôm chặt cô gái bên cạnh nhíu mày nói Hồ đô, chưa cưới, chưa lập gia đình hồ đô cái gì ạ xếp cố vừa nói giết lời trước gầy trong tay liền đập lên chân Cô Thành Viêm trợn mắt, hình như cực kỳ thức giận đồ khốn kiếp ban đầu mày tự gần đầu hôn sự với Bảo Nhi bây giờ đột nhiên cưới người khác mặt mũi của nhà họ cố cùng nhà họ lương phải để đâu Ông cụ nói xong, thực giờ đứng đỗi từ trên ghế sa lông đứng dậy. Mặc dù ông đã già, cái đầu không thể so với người trẻ tuổi, nhưng khí thế của một người tướng quân vẫn như cũ. Con người đen nhánh sáng ngời, nhìn thẳng vào đứa cháu mà mình thích nhất. Ông nhìn Thành Viêm lớn lên từ nhỏ, mặc dù bình thường lại lùng kiêu ngạo khiến cho không có ai dám đến gần, nhưng vẫn là một đứa bé có chừng mực, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ? Thế nhưng lại không muốn kết hôn với Bảo Nhi, vậy tài sao Văn Đầu lại đồng ý? Hôn nhân là một chuyện lớn, không phải trò đùa." Lời nói của ông cụ khiến vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của Cố Thành Viêm hơi giật giật. "Chính xác, ban đầu là tự anh gật đầu, nhưng sau đó anh cũng đã mấy lần bày tỏ không đồng ý. Về phần sau này, tất cả mọi chuyện đều là người nhà họ Lương khiến chuyện càng ngày càng loạn hơn. Nghĩ muốn chối buộc anh, vậy phải xem người nhà họ Lương có bản lĩnh đó không." Thành Viêm cũng có mấy lần từ chối, trong lúc không khí giữa ông Cố cùng Cố Thành Viêm như muốn nổ tung thì ba cố ngồi im lặng từ nãy giờ lên tiếng, nhắc nhở ông cố. Ban đầu cố thành viêm không phải không có từ chối, nhưng mà ông cố và ông Lương một lòng muốn cố thành viêm cùng Lương Bảo Nhi ở chung một chỗ, đã từng không thể kết thành con dâu con rể, nên muốn kết thành cháu dâu cháu rể. Nếu như không phải do hai người bọn họ, anh không dạ anh, em không dạ em, tự mình áp đặt, chỉ sợ cũng sẽ không náo thành như thế này. Thành viêm làm không đúng, nhưng cố tam hơn làm đúng sao? Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn, điều gì không phải là cái gì tốt." Một câu nói của bà cụ khiến Cố Tam Hâm đang giận phát run lên, thần sắc hơi dừng lại, sau đó thở dài lại ngồi trên ghế salon. Chưa gậy trong tay vẫn không quên ở trên chân xếp cú trao hỏi hai cái. Cố Thành Viêm bị ông cụ đánh hai cái cũng không có phản ứng gì, chỉ kéo Lâm Khả Lan sang bên cạnh. "Lâm Khả Lan, cháu dâu hai người Cố Thành Viêm giới thiệu Khả Lan, không nhanh không chậm Chỉ bình tĩnh giới thiệu Sau khi kéo khả lan sang Liền buông lòng khả lan Khả lan đột nhiên bị kéo ra Vội vàng cuối đầu trao Ông nội, bà nội Lúc này mới ngừng đầu Về mặt cô bình tĩnh tự nhiên Khói miệng nửa nụ cười đoan trang Ánh mắt nhìn về phía hai người lớn Nhưng không có ai nhìn Lúc này khả lan đã quá quen thuộc với hiện trạng của xếp cố Cũng xem như là hiểu tại sao lúc đầu Xếp cố lại nhận mình là đối tượng xếp mắt Bởi vì bức hôn Nói đến mới thấy kỳ quái Xếp cố Cung tình nguyện ở cùng một người phụ nữ không quen biết, chứ không chịu cưới Lương Bảo Nhi, rốt cuộc là tại sao? Ừm, đưa bé rất ngoan, ngồi xuống bên cạnh bà nội này. Sau khi Khả Lan chào hỏi, ông Cố không có lên tiếng, đôi tay nắm chặt cây gậy trong tay, mặt mất hứng, mà cụ lại đưa tay nắm tay Khả Lan, nhường ra một chỗ để Khả Lan ngồi vào bên cạnh mình. Mà Khả Lan vừa mới ngồi xuống, ông Cố chợt đứng dậy, khuôn mặt giận dữ, cha cha cây gậy trong tay con muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy vợ, cuối cùng không nói gì, giận đến nỗi không ngừng đập mạnh chiếc gậy xuống nền nhà, đi lên trên lầu. Sau khi ông cố rời đi, bà cố lạnh giọng nói thầm: "Chưa chút hết giận, tuổi đã cao, còn tưởng là mình còn trẻ lắm sao?" Sau khi nói xong, ánh mắt bà cố lại quay về trên người Khả Lan. Hai mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng rõ, nhìn Lâm Khả Lan, hai tay nắm tay của nói: "Bà cũng không cầu gì xa, chỉ muốn sớm hôm cháu trai." Người nhà họ Cố không quá chú trọng về huyết thống, nhưng lại vô cùng quan tâm đến nhân khẩu. Khả Lan cũng xem cuộc cưới chui, sau đó vào nhà họ Cố, người lớn cũng không biểu lộ quá nhiều bất mãn. Ngoài sự ông Cố bất mãn chuyện sư Cố hủy hôn, ngoài ra nhà họ Cố cũng không có bất kỳ tranh chấp nào. Ở nhà họ Cố, Khả Lan đã gặp qua bốn người nhà họ Cố. Cô ba, bà hai, ông Cố cùng bà Cố, mặc kệ là lần trước hay lần này, bọn họ đều đề cập đến chuyện đứa bé. Sắc thực Người đời trước chú trọng hương khói, nhưng đối với chuyện đứa bé, Khả Lan cảm thấy rất áp lực. Khả Lan ngước mắt nhìn Diệp Cố ngồi một mình ở đối diện. Lúc này, Diệp Cố dụ hai mắt, giống như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Gương mặt tự nhiên, sắc mặt yên lặng, lạnh lùng nhưng khôn đến mức đáng sợ, hình như cũng đang nghe Khả Lan nói chuyện với bà Cố. "Bà yên tâm." Khả Lan thấy Diệp Cố không có phản ứng gì, thấp giọng trả lời một câu. Yêu cầu của bà Cố cũng không quá mức, nhưng chuyện sinh con Nói sinh là có thể sinh sao? Huống chi cô cùng Sếp Cố còn chưa có. Được được, như vậy cũng tốt, bà Cố trả lời Khả Lan, nắm hai tay Khả Lan, nhẹ nhàng vỗ hai cái, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, hai mắt đục ngầu nhìn Khả Lan, có thể nhìn thấy ánh mắt bà Cố không tốt lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn có thể thấy một ít. Khả Lan nghe thấy bà Cố nói, hai mắt hơi thõng, nhỏ giọng, "Dạ, rồi không nói nữa." Bà cố nghe thấy Khả Lan trả lời Dừng một chút, sau đó suy nghĩ Muốn mở miệng, còn muốn hỏi Khả Lan Thêm một số chuyện, nhưng vừa mới hám hồm Lời còn chưa nói ra Lại lước thấy cố thành viêm trượt từ trên ghế Sa lông đứng dậy, bóng dáng cao giáo Chặn lại ánh đèn trong phòng Cái bóng bao phủ trên ghế Sa lông Cháu mệt rồi, hai người nói chuyện đi Cố thành viêm đứng lên Lước nhìn Khả Lan cùng bà cố một cái Quay đầu, đang muốn đi lên lầu Lại bị bà cố gọi lại Tiểu Viêm, ngày mai ở doanh trại có việc gì không, cùng ông cháu đi thăm ông Lương một chút." Bà cố thấy Cố Thành Viêm muốn đi, nhắc nhở Cố Thành Viêm một câu. Lần này, bà cùng Cố San hầm trở lại, cũng bởi vì lão già Lương Kiến Quốc kia, bình thường nó ông ta ăn ít một chút, đừng để huyết áp cao, nhưng ông ta lại không nghe lời. Nhìn xem, thiếu chút nữa thì mất mạng. Đáng đời. "Vâng." Cố Thành Viêm nghe thấy lời của bà cố, dừng bước chân, liếc nhìn Khả Lan cùng bà nội, môi mỏng khẽ mở ve mắt bình tĩnh tự nhiên. Xem như bà nội không nói, anh cũng sẽ đi thăm ông Lương. Ông Lương là thầy của anh, cho nên anh phải đi thăm. Đúng rồi, quê quán của Khả Lan ở đâu? Bà cố nghe thấy cỗ thành viêm trả lời, trên mặt nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Khả Lan. Hỏi về quê quán của Khả Lan. Hàng Châu ạ, Khả Lan thành thật trả lời, con người đen nhánh, lén mắt nhìn xếp cố. Chỉ thấy xếp cố đang xoay người đi lên lầu, bóng dáng cương nghị cao lớn, Hình như vĩnh viễn ngồi lại như vậy. Siết cố lên lầu, Khai Lan lấy lại tinh thần, ánh mắt lại quay về trên người bà cố. Quê quán của cô, ba mẹ cô đều là người Hàng Châu, ban đầu vì sự nghiệp nên chuyển tới Bắc Kinh. Vốn dĩ hai vợ chồng phải cố gắng phấn đấu, nhưng bởi vì một cuộc con gái nhà giàu có mà phải tách ra. Ba là một người đàn ông đào hoa, mẹ lấy nước mắt rửa mặt quay về quê lại chịu sự khinh thường. Cho nên những năm này, cô và mẹ vẫn ở lại Bắc Kinh, chưa từng về quê. Nghĩ đến đây, hai mắt Khả Lan vốn dị đen nhánh, liền có một tầng sương mù bao quanh. Nếu như ba của cô không giống như Lâm Khải Nghiệp hiện tại, thì cuộc đời của cô có lẽ sẽ hoàn toàn không như bây giờ. Chỉ là trong cuộc sống có một số việc không thể tự mình lựa chọn. Cô có thể lựa chọn con đường của mình sau này, nhưng không thể chọn được xuất thân của mình. Hàng Châu, khóe xanh bà nhìn như nước trong veo, tự Giang Nam tới sao? Bà cô nghe thấy Khả Lan trả lời, chớp mắt lại mở mắt khiến cho ánh mắt mờ mịt trở nên trong sáng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan không tệ. Khả Lan bị bà Cố nhìn như vậy, sắc mặt hơi ửng hồng, cười nói: "Bà sẽ cười rồi." Tiếp đó bà Cố liền tùy ý hàn huyên mấy câu với bà Cố. Hai người tán gẫu một lúc, đảo mắt đêm đã khuya. Khả Lan nhìn đồng hồ, bà Cố cũng ý thức được thời gian cũng đã muộn, ngáp một cái, nói mình mệt, ngày mai nói chuyện tiếp. Thần vất vả mới quay về phòng, đang muốn lên giường ngủ. Siêu Cố chợt mở miệng, "Nói chuyện gì?" Mặc dù lúc này Cố Thành Viêm nằm trên giường trơ mắt, lại có thể thấy rõ ràng từng cử động của Khả Lan. Chỉ là một số chuyện nhỏ thôi. Khả Lan nghe thấy Siêu Cố hỏi, không dám chần chễ, vội vàng trả lời, ánh mắt nhìn hai mắt đang nhắm của Siêu Cố, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị. Lúc này, vẻ mặt Siêu Cố bình tĩnh, bộ dáng nhắm mắt giống như hoa tường vi vào buổi đêm, tuyệt đẹp, lạnh lùng, còn có gai. Ừ. Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, không hỏi gì nhiều, thấp giọng trả lời, bày tỏ ý mình nghe thấy. Khả Lan nghe thấy Sếp Cố trả lời, vốn dĩ trái tim căng thẳng cũng dần dần nới lỏng ra, kéo chăn ra nhẹ nhàng chui vào. Cô không dám có động tác quá lớn, không muốn làm kinh động tới Sếp Cố. Mặc dù cô biết Sếp Cố không ngủ, nhưng cố gắng rón rén. Mặc dù cô cực kỳ cẩn thận, nhưng ít nhiều vẫn gây ra một ít tiếng động, từng cử động của cô đều trong phạm vi có thể nhìn thấy của Cố Thành Viêm. Đợi Khả Lan thật vất vả chui vào trong chăn, nghĩ muốn kéo chăn một chút đắp quanh mình, xua tan đi cái lạnh trên người. Nhưng chăn bị đè quá chặt, cán bản cô không có cách nào kéo chăn đắp lên người mình. Chăn quá ít, điều này làm cho trong lòng Khả Lan cảm thấy nóng nảy. Lúc này, đầu cô choàng phảng, đầu giữ dội. Nếu như cả đêm bị lạnh, sợ rằng sáng sớm ngày mai, bệnh cảm của cô càng nặng hơn. Khả Lan lập tức đưa tay kéo chăn ra. Kéo được chăn ra, nhưng xe cô vốn đang còn rấc. Hai mắt đang nhắm lại chậm rãi mở ra. Hai mắt tối tăm đen nhánh làm cho người ta không thể đoán ra ý nghĩ của anh lúc này. Nhưng Khả Lan có thể rõ ràng cảm thấy, lúc này xung quanh Sếp Cố đang tản ra khí lạnh, khiến trong lòng cô khẽ run lên. "Tôi, tôi lạnh." Khả Lan nhỏ giọng giải thích, nếu không lạnh cô cũng sẽ không kéo chân. Sau khi Khả Lan dứt lời, hai mắt vốn dĩ tối tăm của Sếp Cố khẽ chớp, trầm giọng trả lời, liền vén chân lên ôm Khả Lan vào lòng. Bàn tay ôm vào vai Khả Lan, hô hấp vừa dày vừa nặng, thổi qua trên đỉnh đầu Khả Lan, thổi trên tóc Khả Lan, cảm giác tê dại khiến cả người Khả Lan run lên, cứng ngắc tại chỗ. Nhưng nhịp độ của Siêu Cố lại làm cho Khả Lan cảm thấy ấm áp không ít. Cô thở dài, ngủ chung nhiều lần, hình như cô đã dần hình thành thói quen. Khả Lan khẽ cử động cơ thể, tìm một vị trí thoải mái, khép hai mắt lại mơ mà ngủ. Sửa sớm, Khả Lan thay quần áo dày cùng người nhà họ Cố đi ra ngoài. Trên đường, mọi người ngồi trên xe, ai cũng không lên tiếng, bà Cố vẫn vuốt khăn mùi xoa bằng gấm màu xanh dương trong tay, hai mắt rũ xuống, vẻ mặt tối tăm, hình như tâm sự rất nặng nề. Ông Cố vuốt cây gậy trong tay, bí môi không nói, cúi đầu lông mày rũ xuống, bộ dáng trầm tư rất giống Cố Thành Viêm. Không khí trong xe đè nén khiến Khả Lan không chịu được. Tuy nói ngày hôm qua ông Cố cùng bà Cố đối với Khả Lan xem như thân thiện, Nhưng Khả Lan biết, ông Lương sẽ là người tạo nên mâu thuẫn trong gia đình bọn họ. Đối với tính tình của Lương Bảo Nhi, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, mà giữa ông Lương và Lương Bảo Nhi lại có quan hệ huyết thống. Giữa cô và Lương Bảo Nhi, không cần suy nghĩ cũng biết ông Lương sẽ ủng hộ ai. Nhưng điểm quan trọng là Sip Cố. Sau khi đến bệnh viện, ông Lương vẫn chưa tỉnh lại. Ông Cố đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thở dài, tay cha, cha cái ghế trong tay, không lên tiếng, chỉ hừ lạnh hai tiếng. Bà cố không ngừng vuốt chiếc khăn mùi xoa bằng gấm màu xanh dương trong tay, giống như là bảo bối, ánh mắt vẫn nhìn về phía trong phòng bệnh. Ông nội, bà nội, lúc không khí quá mức yên tĩnh, giọng nói lương Bảo Nhi chợt vang lên, bộ dáng cô ta đáng thương, chưa không liều lĩnh như trước. Khuôn mặt lương Bảo Nhi luôn luôn tinh xảo, giờ phút này lại tái nhợt, đầu tóc rối bù, há miệng còn chưa phát ra tiếng, liền cúi đầu nghẹn ngào. "Đừng khóc, bé con, đừng khóc." Bà cố thay lương Bảo Nhi khóc. Bề mặt vốn dị căng thẳng, càng trở nên khó coi, nắm tay lưng Bảo Nhi, bà cụ mặt lo lắng. Con bé Bảo Nhi này, từ trước đến giờ thông minh sáng sủa, bây giờ lại khó như vậy, nhất định là trong lòng vô cùng không dễ chịu. Bà cụ không nhịn được cảnh người phát khóc, vừa nghe thấy tiếng khóc, trong lòng bà cũng se nhỏi đau. Bà nội, Lương Bảo Nhi nghe thấy lời bà cụ nói, vốn chỉ cúi đầu nghẹn ngào, liền nhào về phía bà cụ, khóc rống lên, vừa khóc vừa há miệng muốn nói chuyện vừa thở gấp vừa long nước mắt, bộ dáng khóc lóc này nhìn qua thật đúng là cực kỳ bi thương, nhưng cô ta thật sự bi thương sao? Khả Lan không quan tâm lương bảo nhi khóc lóc kể lể gì với bà cố, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Siêu Cố, chỉ thấy Siêu Cố đang đứng nghiêm bên cạnh cô, mặt mày mày bất động, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hai mắt tối tăm, sâu thẳm như biển sao, làm cho người ta không rõ ý nghĩ của anh. Lúc này Khả Lan không muốn biết suy nghĩ của Siêu Cố, chỉ là trong lòng cô dâng lên một Cô không thích quá khứ của Sếp Cố cùng Lương Bảo Nhi. Khi đến đây, trong mắt của Khả Lan dừng lại trên tay Sếp Cố, đầu óc cô chợt nóng lên, cẩn thận vươn tay, khẽ run nghĩ muốn nắm tay Sếp Cố. Cô mặc kệ trong quá khứ Sếp Cố cùng Lương Bảo Nhi có chuyện gì, nhưng bây giờ với tương lai mới là quan trọng nhất. Nhưng bàn tay Khả Lan đưa ra được một nửa, còn chưa được chạm tới tay Sếp Cố, dường như Sếp Cố đã sớm phát hiện ra, bàn tay lại cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Khả Lan, nhẹ nhàng nắm. Nhiệt độ trong bàn tay truyền qua nhau. Bàn tay đột nhiên bị cầm ngược, khiến trong lòng Khả Lan khẽ run. Bèn ngẩng đầu nhìn về phía Sếp Cố, chỉ có thể thấy gò má của Sếp Cố, góc cạnh rõ ràng, môi mỏng bím chặt, hai mắt vẫn cụp xuống trầm tư như cũ. Hình như Sếp Cố rất nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ nói. Mặc dù Lương Bảo Nhi ôm bà Cố không thu thít, nhưng mặt vẫn không biến sắc, nhìn về phía Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm. Mặc dù cô ta nhìn thấy động tác của Lâm Khả Lan cùng Cố Thành Viêm, Chai Tim Ngạn Thị hận không thể lập tức giết chết Lâm Khả Lan, nhưng bây giờ không được, nhưng mà một ngày nào đó, cô ta sẽ cướp cố thành viên khỏi Lâm Khả Lan, sống không bằng chết. Chờ xem, dám cướp người của Lương Bảo Nhi sẽ không có kết quả tốt. Thấy có điện thoại, Khả Lan nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Sếp Cố, bóng dáng cố thành viên khẽ nhúc nhích, đương nhiên Lâm Khả Lan không lên tiếng, buông ra đưa tay đút vào trong túi. Khả Lan cầm điện thoại di động đi ra xa một chút, Lúc này mới nghe điện thoại, vậy mà nội dung cuộc điện thoại lại làm cho Khả Lan khẽ run trong lòng, ánh mắt dừng trên người Lương Bảo Nhi. Bệnh viện không muốn chữa cho mẹ của Khả Lan nữa, khuyên cô nên đưa cô về nhà. Về nhà? Mẹ cô bệnh vẫn chưa tới giai đoạn cuối, vẫn còn hy vọng chỉ cần có tiền trị liệu liền có thể chữa. Cô đã dự chi chi phí trị liệu, bên phía bệnh viện cũng đã liên lạc được với bệnh viện ở nước ngoài, bây giờ lại muốn để mẹ cô về nhà? Không thể không nghi ngờ là có người bên trong động thủ, trừ Lương Bảo Nhi, còn có ai có thể làm loại chuyện nham chán này. Ánh mắt Khả Lan cụp xuống ta điện thoại, nhìn về phía Sếp Cố. Bạn về quyền, Sếp Cố lớn hơn đương Bảo Nhi, không phải Sếp Cố không biết chuyện nhà cô, cho nên Khả Lan không muốn che giấu điều gì. Ban đầu, cô giống như bán mình đi xem mắt, đơn giản chỉ vì muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ. Có thể ra ngoài một chút không? Khả Lan đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, nửa ngẩng đầu nhìn Sếp Cố muốn xếp cố giúp một tay. Cố thành viêm vốn dị đứng nghiêm, lạnh lùng cương nghị. Sau khi nghe Khả Lan nói, quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt Khả Lan. Được. Cố thành viêm trả lời, không hỏi gì nhiều, quay đầu cùng Khả Lan đi ra ngoài. Lúc đi tới khu quanh, lúc này Khả Lan mới dừng lại, liếc nhìn xếp cố, khẽ hít một hơi. Tôi muốn xin anh giúp tôi một việc. Song nói Khả Lan cực kỳ chậm nhẹ, biểu lộ ra khá là cẩn thận. Lúc này cô trở thấy mọi việc đều phải nhờ ngươi, nang lú cô nhỏ bé làm cái gì, nói cái gì cũng có vẻ yếu ớt. "Hả? Chuyện gì?" Cố Thành Viêm thấy Lâm Khả Lan tìm anh giúp một tay, trong lòng lại có cảm giác hứng thú. "Cho thấy nam tử hán rồi sao? Trọng lượng tăng thêm rồi." "Mẹ tôi, chuyện trị liệu, không biết anh có thể giúp tôi liên lạc." Khả Lan thấp giọng nói, nhưng còn chưa nói hết, giọng nói của Lương Bảo Nhi chợt xen vào. "Ông ngoại đã tỉnh." Lương Bảo Nhi còn chưa xuất hiện, giọng nói đã vang lên trước. Rồi sau đó vội vã đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, nơi kéo tay Cố Thành Viêm muốn rời đi. Động tác tự nhiên, bỏ qua sự tồn tại của Khả Lan. Động tác của Lương Bảo Nhi khiến trong lòng Khả Lan cảm thấy lạnh lung, vội vàng đưa tay nắm bàn tay còn lại của hiệp Cố. "Chuyện mẹ tôi, xin anh." Khả Lan đem chuyện lúc đấy nói dở, nói ra hết. Rớt lời, ánh mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi, chỉ thấy vẻ mặt Lương Bảo Nhi hơi kích động, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cô chính là muốn Lương Bảo Nhi nghe thấy Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, khẽ gật đầu trả lời. "Được, thuận tay đẩy Lương Bảo Nhi ra, bóng dáng thẳng tắp cao giáo chắn ở giữa Khả Lan và Lương Bảo Nhi. Khả Lan cùng Lương Bảo Nhi, ai cũng không thấy được vẻ mặt của nhau, nhưng Khả Lan có thể rõ ràng cảm thấy, sự cố đẩy Lương Bảo Nhi ra, nhất định khiến cho Lương Bảo Nhi lửa giận ngập tràn. Lương Bảo Nhi thật đúng là cuốn chặt lấy không chịu buông. Rồi sau đó, Cố Thành Viêm sải bước đi về phía trước, vào phòng bệnh của ông Lương, Khả Lan đang muốn đi theo vào. Lương Bảo Nhi chợt đưa tay ngăn Khả Lan lại. Cô cho rằng Anh Viêm có thể giúp cô sao? Nếu như để cho người nhà họ Cố cùng Anh Viêm, biết chưa kia, cô từng làm công việc quan hệ xã hội, người nhà họ Cố còn có thể tiếp nhận cô sao? Lương Bảo Nhi lạnh giọng nói xong, nhỏ giọng nở nụ cười, chân mày nhíu lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan, sau đó đưa tay nắm tay Lâm Khả Lan, dịu dàng nói: "Tôi cho cô 3 triệu, cô rời khỏi Anh Viêm, bệnh của mẹ cô, tôi sẽ thay các người tìm bác sĩ giỏi nhất." Lục nói chuyện trên mặt Lương Bảo Nhi nở nụ cười, nhưng trong mắt đều là sự lạnh lùng. Điều kiện xác thực vô cùng mê người, thế nhưng như vậy thì sao chứ? Khả Lan tình nguyện bị hủy bán mình cũng sẽ không nhận sự bố thí từ Lương Bảo Nhi. Không, Lương Bảo Nhi sẽ không bố thí cho cô, người nhà họ Lương máu lạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng đối tốt với cô chứ. Nếu đúng như Lương Bảo Nhi nói, cô ta nói người nhà họ Cố trước kia cô làm công việc quan hệ xã hội, không được người nhà họ Cố chấp nhận, cần gì phải cho cô 3 triệu? ghé đến đây, bàn tay Khả Lan khẽ dùng sức, lạnh lùng bỏ tay lên vai Nhi Nhi ra, bỗng nhiên nhếch miệng cười lạnh. "Sao lại phải nói nhiều như vậy, không phải cô chỉ muốn tôi rời khỏi. Nếu như lúc đầu khi tôi đến cầu xin Lâm Khải Nghiệp, các người tử bi, hôm nay tôi đã không là vợ của Cố Thành Viêm." Khả Lan nói xong không ngừng cười nhạo. "Thật là số mạng trêu người, nếu như lúc đầu khi cô đến xin Lâm Khải Nghiệp, Lâm Khải Nghiệp có thể đuổi cô như đuổi ăn xin, cho cô một khoản tiền." Để cô đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh, cô cần gì vì tiền mà đi xem mắt chứ. Bây giờ hối hận rồi sao? Đã muộn. Cô Lương Bảo Nhi nghe thấy Khả Lan nói, tức giận run người, cánh tay chợt giơ lên, đang muốn tát lên mặt Khả Lan. Nhưng ánh mắt Khả Lan lóe lên, lạnh lùng đưa tay ra giữ tay Lương Bảo Nhi lại. Lại muốn đánh người, cô cảm thấy tôi sẽ bị đánh hai lần sao? Là cô quá kiêu ngạo hay là quá nóng lòng muốn làm người thứ ba? Khả Lan nói xong lạnh lùng đẩy tay Lương Bảo Nhi văng ra ngoài. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng tối tăm như cũ, mà lúc này, Lương Bảo Nhi sắc mặt rất kinh hoàng, Lâm Khả Lan so với trong tưởng tượng của cô ta còn đáng sợ hơn. Khả Lan lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Lương Bảo Nhi, nụ cười trên khóe miệng càng lạnh hơn. Lương Bảo Nhi thật là giống mẹ cô ta, thích làm kẻ thứ ba. Có phải trong mắt mẹ con cô ta, chồng của người khác mới là tốt nhất. Mẹ cô nhường ba cho mẹ con cô ta, nhưng cô sẽ không nhường xếp cố cho cô ta. Đừng mơ tưởng cô sẽ thối lui. Sau khi Khả Lan nói một lúc lâu, cánh tay đưa lên của Lương Bảo Nhi mới từ từ rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, giận đến nỗi cả người không ngừng run rẩy. "Lâm Khả Lan, Lâm Khả Lan, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chết tiêm rồi." Một lát sau, Lương Bảo Nhi trấn an tâm tình kích động của mình, con người đảo quanh, ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười. "Cô sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay." Lương Bảo Nhi rất có lòng tin Lúc này Lâm Khả Lan từ chối, không lâu sau sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta. Nhưng dù là ai cũng không thể biết trước chuyện sau này. "Tôi sợ." Khả Lan nghe thấy Lương Bảo Nhi nói, lạnh giọng trả lời cô ta, ánh mắt cứng rắn, hình như không sợ hãi chuyện sau này, nhưng trong lòng cô lúc này lại bắt đầu sợ. Cô không đấu lại Lương Bảo Nhi. Không, chính xác mà nói, cô căn bản là không phải là đối thủ của nhà họ Lương. Có lẽ cô nên đi tìm người kia. Mặc dù ông lương tỉnh lại nhưng lại đúng như bác sĩ kết luận bị liệt, nhưng cũng may ông lương chỉ liệt nửa người, thần kinh ở hai chân tê liệt, chỉ cần điều dưỡng hợp lý vẫn có cơ hội đúng dậy. Đối mặt với việc bị liệt, ông lương có vẻ hơi nóng nảy. Khả Lan vừa đi vào phòng liền nhìn thấy ông lương làm rơi đồ, mặc dù ông lương hết sức kiên nhẫn lấy, nhưng động tác hơi chậm, biểu lộ ra sự không tự chủ được. Mọi người đều biết xuất huyết não gây chèn dây thần kinh dẫn đến tê liệt nghiêm trọng sẽ dẫn đến cơ thể co quá quắp thậm chí là si ngốc, mà ông lương như vậy xem như là tương đối khá, nhưng mà lúc này ông lương không giống như lúc trước, khả năng khắc chế bớt đi một chút. Điểm này hình như ông lương cũng phát hiện ra, vẻ mặt khổ sở, hai mắt vẫn đục, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Cả đời chinh chiến, hao qua một đời, bây giờ lại thành phế nhân của quách, cho dù là ai, nhất thời cũng khó có thể chấp nhận sự thật này. Ông cố thấy bạn mình bây giờ trở thành như vậy, sắc mặt vốn dĩ căng thẳng càng trở nên khó coi. Môi mỏng khẽ mở, nhìn Cố Thành Viêm, há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn thấy vợ mình ở đây lại không dám mở miệng. Sắc mặt bà Cố cũng âm trầm như vậy, hai mắt vốn đục ngầu, có tầng sương mù bao quanh, đưa chiếc khăn mùi xoa bằng gấm trong tay trông lương. "Vân Tú bảo tôi đưa cái này cho ông." Bà Cố nói xong, ánh mắt dừng trên chiếc khăn mùi xoa, hai mắt vẫn đục có một tầng sương mù bao quanh, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khả Lan không biết giữa thế hệ trước xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy tình cảnh này Trong lòng khả lan kẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển sang nhìn mặt Lương Bảo Nhi. Chỉ thấy sau mặt Lương Bảo Nhi âm trầm, mặt khổ sở, trong mắt lại không thể thấy rõ ràng sự chân thật. Từ trước đến giờ, Lương Bảo Nhi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net